Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện nhật linh, các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio chuyện năm mươi 55, Diệp Tiên Sư, nghe đặng kiệt giới thiệu, nhóm chị em phụ nữ không khỏi lộ ra vẻ mặt hương phấn, ngay cả mấy anh trai cũng rục dịch, anh hứa ở cạnh thấy thế thì cũng biết mình nở mày nở mặt rồi, la lối đòi vào phòng cất hành lý rồi uống với mọi người vài ly, rất nhanh, đám đông tạm thời giải tán, họ vào phòng cất hành lý. Đến khi vào phòng rồi mới tức giận nói, hừ, cái gì vậy chứ, thế mà lại bắt chúng ta ở căn phòng tệ nhất. Tiết Bách Hợp thản nhiên nói, trong đám thì chúng ta vốn có địa vị thấp nhất mà, được ở lại cũng đã là chuyện tốt rồi. Trương nhân vẫn hầm hừ, nói thì nói vậy nhưng chúng ta là con gái mà, sao cậu ba thẩm lại được ở một mình trong biệt thự chứ. Những người khác cũng ở phòng hạng sang có view nhìn ra sông, chúng ta lại phải ở nhà trọ trong hốc thế này à kết bách hợp không nói gì cô ta vốn không quan tâm tới những điều này huống chi lúc này là đang đi công tác cô ta còn đang nhức đầu vì mối quan hệ với diệp thành làm gì còn sức quan tâm chỗ ở trương nhân lại khác cô nàng này vốn là định nhân dịp này để quyến rũ diệp thành nhưng bây giờ cô ta phát hiện có vẻ mấy người bạn mà anh hứa dẫn tới đều khá khẩm hơn diệp thành nhiều nhất là cậu ba nhà họ thẩm thẩm hàn lâm nếu cô ta có thể bám vào mấy câu ấm thế này Dù chỉ là một đoạn tình duyên ngắn ngủi thì cũng được lợi lớn rồi, bên kia, mấy cậu chủ nhà giàu hoàn toàn không đợi mấy người tiết bách hợp, họ đã ngồi trên bàn rượu, vừa ăn vừa nói chuyện rồi, chỉ chốc lát sau, chủ đề lái sang vị diệp tiên sư đang nổi đình nổi đám kia, đối với người thường của Giang Thành, có lẽ họ chưa từng nghe tới danh hiệu này nhưng ở đây, có ai không phải cậu ấm cô chiều, họ đã nghe nói về vị truyền kỳ này từ miệng bố mẹ rồi, cậu ba thầm. Nghe nói Diệp Tiên sư khá thân thiết với nhà họ Thẩm, cậu nói cho chúng tôi nghe một chút đi." Một cô gái mặc đồ rất sexy dính sát vào Thẩm Hàn Lâm, miệng nhỏ bĩu ra nhõng nhẽo yêu cầu. Sắc mặt Thẩm Hàn Lâm lập tức trở nên khó nhìn. Diệp Thành đúng là khá thân với nhà họ Thẩm nhưng anh ta là ngoại lệ. Nhớ tới cái tác ngày đó, cùng với mấy roi bằng dây nịt đầy đau đớn của ông nội, anh ta chỉ cảm thấy trong ngực như có ngọn lửa đang thiêu đốt, nhưng sau đó nghe ông nội nói, Thẩm Hàn Lâm cũng biết nỗi ô nhục này của mình tuyệt đối không thể lấy lại danh dự, thậm chí trong tương lai, nhà họ thẩm đều cung kính với Diệp Thành. Trong tình huống đó, sao anh ta có thể mở miệng kể về chuyện của Diệp Thành cho mọi người nghe chứ? Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ nho nhã vang lên từ sau lưng mọi người, hay để tôi kể cho mọi người nghe nhé, Đặng Kiệt ngẩng đầu lên nhìn thì vội đứng dậy, kính cần nói, cô Đặng Nhã, những người khác thấy thế thì cũng vội đứng lên. Cô gái này và Thẩm Minh Nhan là hai công chúa nổi tiếng của Giang Thành. Cô cả nhà họ Đặng, Đặng Nhã có thân phận cao quý không hề thua kém Thẩm Hàn Lâm. Ngay cả Thẩm Hàn Lâm cũng cho rằng như vậy, anh ta thích Đặng Nhã từ nhỏ. Cho dù ở trước mặt chị gái Thẩm Minh Nhan, anh ta cũng chưa chắc sẽ kính cẩn và nghe lời như thế. Cô gái mặc đồ sexy vô tay một cái, hưng phấn nói, đúng đó chị Nhã, em nghe nói khi chị theo ông Đặng đã được tận mắt nhìn thấy Diệp Tiên Sư ra tay. Những người khác nghe vậy thì cũng nhìn Đặng Nhã đầy mong chờ, cả đám đều giống như mấy fan cuồng đối với thần tượng, miệng díu dít không ngừng. Ha ha, đừng suốt ruột, để tôi kể mọi người nghe từ từ. Hôm nay Đặng Nhã mắc chiếc váy đầm màu đen, vừa chín chắn lại có thêm nét quyến rũ Cô ta tùy ý ngồi cạnh thẩm hàn lâm, môi đỏ khẽ hé, nhẹ nhàng kể lại chuyện ngày đó, qua, nghe thấy chuyện Diệp Thành dùng sấm xét trừ khử âm linh. Khiến thầy vương sợ tới mức quỳ xuống xin thà, mọi người không khỏi khen ngợi, trong mắt mấy cô gái cũng lóe lên mấy ngôi sao nhỏ, nếu bây giờ thần tượng ở trước mặt, không chừng họ đều nhào tới, chị nhã, chị nhã, thầy Diệp trông thế nào, có phải là một soái ca cực ngầu không? Cô gái mặc đồ sexy lại mở miệng nhỏ, nhìn dáng vẻ háo sắc của đối phương, đặng nhã không nhịn được vì cười, tuổi Diệp tiên sư cũng tầm chúng ta thôi, vẻ ngoài không có gì nổi bật. Có lẽ nếu mấy cô cậu nhìn thấy bên ngoài cũng chẳng nhận ra đâu, không phải chứ, trong mắt cô gái kia hiện lên sự thất vọng, không phải mấy tiên sư thế này đều là người vừa mạnh vừa đẹp sao, đặng nhã cười khẽ, thản nhiên nói, diệp tiên sư khác với mấy cậu nhóc vẻ ngoài điển trai, tuy trông anh ta khá bình thường như khí thể chỉ mình ta có cũng đã khiến người ta vô thức thần phục, dù là ông nội chị hay ông thẩm thì họ đều phải cúi đầu trước mặt anh ta. Mấy câu ấm khác nghe thế thì trong lòng dâng lên sự khát khao, ở tuổi họ thì vừa mới tốt nghiệp đại học. Tuy có thể dựa vào thế lực của cha chú để giành được chút thành tựu trong sự nghiệp nhưng so với Diệp Tiên Sư, họ chẳng đáng để nhắc tới. Cô gái mặc đồ sexy bụng mặt, nhẹ giọng cảm thán. Nếu Diệp Tiên Sư là bạn trai em thì thích quá, đặng nhã nhìn vẻ mặt bê đắm kia thì không nhịn được cười. Em đó, đừng mơ nữa, hôm đó chị ngồi cạnh Diệp Tiên Sư còn mời rượu dụ dỗ anh ta mà người đó còn chẳng thèm liếc chị cái nào, cô gái sexy kia bị trêu chọc cũng không giận mà còn cười híp mắt nhìn đặng nhã hỏi chị nhã có phải chị thích diệp tiên sư không? gương mặt đặng nhã đỏ hồng, cô ta cũng thản nhiên thừa nhận nếu diệp tiên sư và ý chị thì đó là phúc của chị. một đám người lớn tiếng ồn ào mà không thấy thẩm hàn lâm đỏ mắt sau khi thấy lời này, anh ta rót hết cả ly rượu trắng lớn vào miệng, chết tiệt, đáng chết. Cái tên họ Diệp kia đánh mình trước mặt đám đông khiến mình không thể ngẩng đầu nhìn ai thì thôi, giờ còn muốn giành cô gái của mình. Thẩm Hàn Lâm nhìn chằm chằm ly rượu, hận không thể coi nó như Diệp Thành rồi bóp nát, nếu Diệp Thành xuất hiện trước mặt, không phải anh ta sẽ, đang điên cuồng nghĩ, Thẩm Hàn Lâm lơ đã ngẩng đầu, anh ta lập tức nhìn thấy bóng người khiến mình hận thấu xương kia, sau đó hét lớn một tiếng, cái ghế phía sau cũng ngã ra đất, Diệp Thành, đặng nhã nghe thấy thế cũng hết hồn. Vội vàng nhìn theo rồi đứng phát dậy, nhưng trong giọng nói lại có sự vui vẻ và bất ngờ, Diệp tiền, tiên sứ, nghe thấy đặng nhã kêu, lửa giận trong lòng thầm hàn lâm càng dâng cao, nhưng anh ta biết mình không thể đắc tội người trước mắt, đúng lúc này, anh hứa kia trầm mặt đứng lên, mày tên Diệp thành à, có phải mày từng làm Phật lòng cậu ba thầm không, biết điều thì mau xin lỗi, nếu không, búp, người này còn chưa nói xong, một cái tác đã rơi xuống mặt mà người đánh hắn không phải ai khác là người mà hắn cố gắng định bợ thẩm hàn lâm trên mặt thẩm hàn lâm là lửa giận bao phủ anh ta chỉ vào anh hứa mắng hứa giang hà phải không ít chơi trội ở đây đi mau xin lỗi diệp thiên sư chương năm mươi sáu hình như cậu không muốn lắm cậu ba thầm hứa giang hà bị tát một cái thì sửng sốt không rõ chuyện gì xảy ra thẩm hàn lâm nóng nảy hay cáu kỉnh thì ai cũng biết nhưng mình đang nói giúp anh ta mà Còn không đợi mọi người nói gì, Đặng Nhã đã vội đi qua nói, cậu Diệp, anh đừng nóng, bình thường hứa Giang Hà hay nói bậy, tôi bắt cậu tà xin lỗi anh ngay, lần này, tất cả đều ngẩn ra, Thẩm Hàn Lâm và Đặng Nhã, hai người này đại diện cho nhà họ Thẩm và nhà họ Đặng ở Giang Thành, có thể nói cả Giang Thành này đều do hai nhà này kiểm soát, vì sao cả hai người này lại khiêm tốn với một thanh niên trẻ như vậy, từ từ đã, cậu Diệp sao? Chợt nhớ tới chủ đề vừa rồi, một đám kinh ngạc trừng to hai mắt, mất cả buổi, cô gái ăn mặc sexy đứng lên, chỉ tay vào Diệp Thành, miệng lắp bắp, anh, anh là Diệp Tiên Sư, không được vô lễ, đặng nhã thấy không giấu được nữa thì quát thiếu nữ kia một câu, sau đó mới quay qua, cúi đầu nói với Diệp Thành, xin lỗi, Diệp Tiên Sư, là do tôi nhất thời nhiều chuyện, mới lộ ra thân phận của anh, có câu nói kia của đặng nhã. Mấy thiếu niên thiếu nữ lập tức sôi trào, họ đều đứng dậy, muốn xem thử vị Diệp Tiên Sư trong lời đồn này có thần kỳ như vậy hay không, nhưng vừa nhìn là họ đã thấy thất vọng, chàng trai ăn mặc quần áo đơn giản, vẻ ngoài tầm thường này là Diệp Tiên Sư sao. Nhưng khi thấy thái độ của hai người đặng nhã và thẩm hàn lâm, dù họ không muốn tin cũng không được, người đàn ông trước mặt chính là Diệp Tiên Sư trong lời đồn, Diệp Thành nhíu mày, đi ướt qua đặng nhã đang cung kính lướt qua thẩm hà lâm đang đỏ mắt tới trước mặt hứa giang hà cúi đầu nói trước đó cậu nói phép vua thì thua lệ làng phải không diệp tiên sư tha mạng hứa giang hà nghe xong câu này thì sợ tới mức suýt tè ra quần lúc đó không biết thân phận của diệp thành hắn mới dám nói ngông như vậy nhưng sao hắn ngờ được đối phương đã nghe thấy đặng kiệt ở cạnh cũng chảy mồ hôi đầy đầu muốn tiến lên giải thích nhưng lại sợ thân phận của diệp thành hai chân run lẩy bẩy Cuối cùng lại quỳ dạp xuống đất, Diệp Tiên Sư tha mạng, hai anh em chúng tôi có mắt như mù, xin anh tha mạng, Diệp Thành hừng lạnh một tiếng rồi lạnh nhạt nói, lần này tôi tới là đi công tác, mong là trong công việc sẽ không gặp cản trở gì, Đặng Kiệt nghe xong mấy câu này thì trước mắt tối đen, mình lại dám có ý đồ với bạn gái của Diệp Tiên Sư, đúng là không biết điều, Đặng Nhã ở cạnh hấp tấp tiến lên nói, xin Diệp Tiên Sư yên tâm, dù đối phương có bất cứ điều kiện gì. Chúng tôi đều sẽ đồng ý, hôm nay có thể ký hợp đồng ngay." Diệp Thành hờ hững gật một cái rồi xoay người đi, nhưng trước khi rời khỏi, anh còn quay lại nói, "Đừng ra ngoài loan truyền về thân phận của tôi, biết chưa?" Mọi người vội đồng ý, cho tới khi Diệp Thành biến mất ở cửa ra vào, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gái ăn mặc sexy ngồi trên ghế, con mắt nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, vẫn không thể tin tưởng vào những điều vừa xảy ra. Cô ấy tận mắt nhìn thấy gương mặt của Diệp Thành, ngay cả cậu ba nhà họ thẩm luôn ra vẻ ta đây cũng phải cúi đầu, cô cả nhà họ đặng luôn cao quý cũng phải cười nịnh bợ, những người khác cứ luôn thấp thòm, không dám nói gì, mà Diệp Thiên Sư kia lại chẳng thèm liếc nhìn bất cứ ai từ đầu tới cuối, đây chính là khí thế một mình một mình cõi sao, trong đầu cô ấy nhớ lại hình ảnh vừa rồi, mắt liếc qua cửa ra vào không bóng người thì có chút ngẩn ngơ, Diệp Thành ra khỏi chính. Anh cũng không rời đi ngay mà nhìn vào một góc, ra đi, sau đó, một người bước ra từ sau cửa, đó là Trương nhân, lúc này, cô ta đang mang vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, thậm chí quên luôn việc tỏ ra quyến rũ, cô đã nghe hết mấy lời nói trong phòng này rồi à, Diệp Thành bình tĩnh hỏi, Trương nhân không nói gì mà chỉ gật đầu, vốn dĩ cô ta định làm quen chào hỏi mấy câu ấm cô chiêu này trước tiết bách hợp, không ngờ lại lại nhìn thấy một màn khiến người ta khiếp sợ cô ta không biết diệp tiên sư gì đó thuật pháp gì kia nhưng nhìn dáng vẻ mấy cậu ấm kia trước mặt diệp thành trương nhân biết mình sai rồi sai lớn rồi cậu ba nhà họ thẩm gì đó cậu hứa gì đó đó đều là hạt bụi trước mặt diệp thành trong lòng cô nghĩ gì tôi biết diệp thành cũng chẳng hề nhìn cô gái này anh nói một người muốn dùng hết mọi thủ đoạn để bò lên cao thì không sao nhưng tôi mong cô tốt với tiết bách hợp một chút Cô ấy thật sự coi cô là chị em tốt, chỉ cần cô ấy bình an vui vẻ, cô muốn gì thì đều có hết, Diệp Thành vừa dứt lời thì anh về phòng mình, trong chốc lát sau, Tiết Bách Hợp lại chạy tới gõ cửa, sung sướng nói, Diệp Thành, cô cả nhà họ Đặng đích thân tới bàn chuyện làm ăn với tôi, đã ký hợp đồng rồi, Diệp Thành gật đầu khẽ nói, Ừ, cực khổ cho cô rồi, tâm trạng của Tiết Bách Hợp lúc này giống như trẻ con thi được điểm cao về nhà khoe khoang với người lớn. Thấy Diệp Thành khen mình thì nu cười càng thêm tươi, một lát sau, cô ta mới cúi đầu nói, xin lỗi anh, trước đó tôi quá kích động rồi, Diệp Thành thản nhiên đáp, chuyện đã qua thì để nó qua đi, Tiết Bách Hợp không nói gì nữa mà đầu lại cúi thấp hơn, nhưng lúc này, trương nhân vui vẻ lao tới, Bách Hợp, cô đặng phái người tới mang hành lý giúp chúng ta, nói là để chúng ta ở trong biệt thự xa hoa nhất, hả, a a, tốt quá, Tiết Bách Hợp càng hoảng hốt. Vội lùi ra sau vài bước, cô ta theo trương nhân ra cửa nhưng khi đóng lại, cô ta không khỏi quay lại nhìn thoáng qua, phát hiện Diệp Thành đang nhìn mình cười thì mới quay người rời đi. trương nhân ở cạnh thở gì trong lòng, em gái à, đừng trách chị ngắt lời em, đây là lệnh của Diệp Tiên Sư, hai người vốn là người của hai thế giới, không có kết quả đâu. Sau khi nghe thấy lời của Diệp Thành, trương nhân đã quyết tâm coi tiết bách hợp như em gái ruột, quan hệ giữa hai người càng thêm thân thiết. Sau khi hai cô gái đã đi, tiếng gõ cửa lại vang lên, Diệp Thành thuận miệng đáp rồi Đặng Nhã cũng đẩy cửa tiến vào, Diệp Tiên Sư, Nhã Nhi không biết anh đến đây nên sắp xếp căn phòng chất lượng kém thế này, kính mong anh tha lỗi, lời của Đặng Nhã rất kính cẩn, Diệp Thành cũng cười nói, được rồi, ý của cô, tôi đã rõ, bảo tên nhóc ngoài cửa vào đi, Đặng Nhã vội đáp, sau đó thẩm hàn lâm cũng tiến vào, Diệp Tiên Sư, nhìn bộ dạng của anh ta. Rõ ràng vẫn còn ấm ức chuyện cũ, chuyện hôm đó là do tôi có mắt như mù, xin anh tha lỗi cho, Hàn Lâm tới nhận lỗi với anh, Diệp Thành ngồi trên giường, hướng thú nhìn truyền hình, trông cậu có vẻ không muốn cho lắm, đặng nhã hấp tấp tiến lên giải thích, Diệp Thành giơ tay ngăn cản, thản nhiên nói, để chính miệng cậu ta nói, toàn thân thẩm Hàn Lâm run lên, đúng vậy, Diệp Thành, anh tát tôi giữa đám đông, còn làm tôi bị ông nội đánh, tôi đâu chỉ hận anh. Mà còn hận anh thấu xương. mươi 57. Vô song kiếm thánh. Thẩm Hàn Lâm. Đặng nhã vừa nghe thấy thế thì hoảng hốt. Định tiến lên nói đỡ gì đó nhưng lại bị Diệp Thành giơ tay ngăn lại. Anh hướng thứ nhìn Thẩm Hàn Lâm. Thản nhiên hỏi. Nếu vậy. Hành động vừa rồi của cậu là bởi vì sao? Bởi vì tôi không thể chọc đến anh. Thẩm Hàn Lâm cười khổ. Nhà họ thẩm phải dựa vào anh. Dù tôi không sợ anh nhưng cũng phải nghĩ cho tương lai của nhà họ thẩm. Vì tôi đã trưởng thành ha ha ha khi tim đạn nhã đập như sấm cho rằng diệp thành sắp trở mặt anh lại đột nhiên ngửa mặt lên cười to tốt tốt cho một thẩm hàn lâm hay cho cậu ba nhà họ thẩm dù ngày xưa cậu văn rốt võ nát nhưng chỉ dựa vào hành động cậu dám nói thật trước mặt tôi thì đã giỏi hơn nhiều người rồi nói xong diệp thành đi tới bên cửa sổ thờ ơ nói tôi sắp làm một chuyện lớn không biết cậu có dám tham gia không thẩm hàn lâm ngẩng đầu nhìn bóng lưng diệp thành lúc này ánh mặt trời đột nhiên chiếu vào từ cửa sổ bóng lưng tỏa ra hào quang vạn trượng khiến người ta không dám nhìn thẳng thẩm hàn lâm cắn chặt răng nói được diệp thành quay đầu có vẻ anh hơi bất ngờ cậu không hỏi tôi muốn làm gì mà đã gật đầu rồi sao thẩm hàn lâm trầm giọng nói nếu đã cá cược thì phải đánh liều kết quả của việc lo trước lo sau thường là không chiếm được gì huống chi với thân phận diệp tiên sư Chẳng lẽ anh lại lừa loại tép riu như tôi?" Diệp Thành nhíu mày, "Đã vậy thì tôi sẽ không khiến cậu hối hận, Giang Thành này chỉ là một cục đá nhỏ bé, cuối cùng sẽ có một ngày, cả tinh vũ này đều sẽ nằm trong bàn tay tôi." Khi Diệp Thành nói lời này, trong bàn tay có muôn vàn ngôi sao, Đặng Nhã và Thẩm Hàn Lâm xem tới mê mẩn, không kiềm lòng được mà cúi đầu, tỏ vẻ mình thần phục. Sau khi Diệp Thành về phòng, cả hai mới dám ngẩng đầu, Đặng Nhã thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Hàn Lâm cười khổ, tham vọng của Diệp Tiên Sư này lớn thật, xem ra không lâu sau, Giang Thành này sẽ bị anh ta dẫm dưới chân, nam tử Hán cũng chỉ như vậy, Thẩm Hàn Lâm nhìn theo bóng lưng Diệp Thành, tâm trí khát vọng, nhớ lại ra những hành vi cử chỉ ngày xưa của mình thì không khỏi mắng hơn 20 năm sống trên đời đều vô ích, hành trình ở Lương Châu không kéo dài quá lâu, dù là cậu ba Thẩm hay cô cả nhà họ đặng, ai cũng có nỗi băn khoăn. Chỉ có Tiết Bách Hợp và Trương Nhân bất ngờ được ở trong biệt thự xa hoa là vui mừng, rất nhanh, đoàn người đã trở lại công ty, sau khi đàm phán thành công, danh tiếng của Tiết Bách Hợp dâng cao, xem ra cô ta cũng sắp được lên chức phó giám đốc rồi, nhưng đúng vào lúc này, Diệp Thành bỗng nhận được điện thoại từ thẩm minh nhàn, cái gì, không cần tôi làm bảo vệ nữa à, Diệp Thành nhíu mày, trong mắt có tia khí thế không giận mà oai tuy ở bên kia điện thoại. Thẩm Minh Nhan không nhìn thấy sắc mặt của Diệp Thành nhưng cô vẫn sợ, giọng nói cũng run rẩy. Thôi, xem tình hình cụ thể rồi nói sau. Đương nhiên Diệp Thành biết Thẩm Minh Nhan không dám, cũng không có tư cách quyết định việc này. Người có quyền đó chính là từ đặc của nhà họ từ. Được, tôi lập tức lái xe tới đón anh. Thẩm Minh Nhan nhẹ giọng đáp rồi nhanh chóng cúp điện thoại, dáng vẻ vội vàng xuống lầu lái xe. Diệp Thành đi vào văn phòng của trưởng phòng, nhìn Tiết Bách Hợp nói, tôi phải đi tiết bách hợp vốn đang mỉm cười lập tức ngẩn ra vẻ mặt khó mà tin nổi cô ta đứng bật dậy anh muốn đi đâu diệp thành bình tĩnh đáp nhiệm vụ của tôi đã xong kế tiếp sẽ có người khác tới bảo vệ cô vì sao tiết bách hợp kích động hét lên vì sao bỗng dương đổi người có phải bố của tôi lại đang dở trò không thái độ diệp thành vẫn bình thản thậm chí là hơi lạnh nhạt anh lạnh lùng nói không phải do nhiệm vụ tôi đã xong mà thôi nhiệm vụ Nhiệm vụ, lại là nhiệm vụ, Tiết Bách Hợp bất dậy, trong mắt dương dương, anh không có chút tình cảm nào với tôi sao, tôi đối với anh, tôi, câu nói kế tiếp vẫn không thể nói nên lời, Diệp Thành cũng không định nghe thêm, anh đóng cửa, rời đi, khi anh đóng cửa, sau lưng truyền ra tiếng khóc thê lương của Tiết Bách Hợp, Diệp Thành, tôi hận anh, lòng anh vẫn bình lặng như nước giếng, so với Bạch Vi tiên tử đời trước vì yêu sinh hận cuối cùng chết trong tay anh tiết bách hợp còn kém nhiều lắm diệp thành chỉ lạnh nhạt dặn dò trương nhân sau này nhớ chăm sóc cô ấy vừa dứt lời anh chẳng hề thu dọn đồ mà đã xuống lầu tiết bách hợp trốn trong văn phòng nhìn xuống từ cửa sổ khi thấy diệp thành lên xe của người phụ nữ khác thì ấm ức chảy nước mắt ròng ròng rất nhanh diệp thành lại tới khu biệt thự nhà họ thẩm không ngoài dự đoán người đắc ý trong phòng đúng là từ đạt Thẩm Thiên Minh và Nhập Hí đang ngồi hai bên sofa, không nói lời nào, chứ những điều đó, bên cạnh Từ Đạc còn có một người đàn ông mặc áo tôn trung sơn, trong khoảng 3, 40 tuổi, hai mắt mang theo tia sáng, thấy Diệp Thành tới, Từ Đạc dùng ánh mắt kêu căng nhìn anh, khóe môi cười lạnh, ác ý nói, ông Phong, người này chính là người bảo vệ trước đó của Tiết Bách Hợp, người đàn ông kia liếc một cái, lắc đầu hư lạnh, không ra gì. Tôi cứ tưởng nhà họ thẩm tệ lắm cũng đề cử một người đến từ thế gia cổ võ, không ngờ là loại này. Ô, Diệp Thành nhíu mày, lạnh nhạt nói, ông thì là thứ gì, xứng đánh giá tôi sao? Ông Phong này khinh thường hử lạnh, gần như là dùng lỗ mũi nhìn người. Tôi là tả hộ pháp của giật tiên các, tên là Phong Thanh Hàn, người ta gọi là vô song kiếm thánh. Chẳng những là đại sư võ đạo mà còn tinh thông hơn 10 loại pháp thuật. Sao, có đủ tư cách đánh giá cậu chưa? Diệp Thành cười lạnh, mở miệng quát, tôi còn tưởng là vị thần tiên nào, hóa là là thứ vô dụng không phải ma đạo cũng không phải võ đạo, ngay cả thánh vực còn chưa tới mà dám sủ bậy trước mặt tôi. Trước đó, trong cuộc đối thoại ngắn ngủi với Quách Văn Hưng, Diệp Thành biết dù là võ đạo hay pháp thuật, tu luyện tới cao nhất thì có thể nhập thánh, đạt tới thánh vực trong truyền thuyết, nhưng trên địa cầu này, thánh vực được tung hô rất kỳ diệu, trên thực tế. Diệp Thành thấy cũng chỉ là cảnh giới tu thể mà thôi, trong tinh vũ mênh mông, những ai chưa kết Nguyên Anh đều không dám nói mình là cao thủ, nhưng giờ Phong Thanh Hàn còn chưa tới cảnh giới tu thể mà dám xưng là kiếm thánh vô song, đúng là làm người ta cười rộng răng. Phong Thanh Hàn nghe thế thì tức giận, nỗi đau đời này của ông ta là khó đặt chân vào thánh vực, vì thế mà ông ta luôn khá thiệt thòi khi ở trong môn phái, trưởng môn và các trưởng lão trong tông môn thì chưa tính. Hôm nay lại có một thằng nhóc chết tiệt đụng vào chỗ đau của ông ta sao, mươi 58, lời mời của Hạ Vũ Đình, nét mặt phong thanh hàn đanh lại, ông ta đi từng bước về phía Diệp Thành, trên tay ngưng tụ từng chút đốm sáng, quát lớn, thang khốn, mày muốn chết đúng không, người muốn chết là ông mới đúng, Diệp Thành cũng hừ lạnh một tiếng, anh híp mắt, định dạy dô tên này một trận nhớ đời, nhưng ngay lúc này, Nhập Hí lại đột nhiên chặn giữa hai người, thấp giọng nói. Phong hộ pháp, anh Diệp, giờ kẻ địch đang ở ngay phía trước, bây giờ không phải là lúc tranh cãi mâu thuẫn nội bộ, mong hai người kiềm chế. Tuy vai vế của nhập hí trong môn phái hơi thấp một chút nhưng lại là đệ tử cuối cùng của các chủ giật tiên các, Phong Thanh Hàn cũng không dám thẳng thừng làm trái ý cô ta, chỉ đành hữu lạnh, nói, nếu nhập hí tiên tử đã mở lời thì tôi sẽ giữ cho thằng nhóc này một mạng, dù sao thứ nhãi nhép này cũng không đáng để tôi ra tay, Diệp Thành cũng thu lại địch ý. Lạnh nhạt nói, thù lao của tôi đâu, nhập hí còn chưa nói gì thì từ đạc đã quát lớn, trong khoảng thời gian này chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh còn mặt dày mà đòi thù lao à, biết điều thì cút mau, cũng không chịu nhìn lại thân phận của mình, anh làm gì có tư cách ở lại trong căn phòng toàn những nhân vật máu mặt này, Diệp Thành chẳng buồn liếc hắn ta lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm nhập hí, thù lao của tôi đâu, lúc này anh đã bực mình thật rồi. Nếu hôm nay không lấy được thứ mà mình muốn thì anh cũng không ngại giết chết ba người này ngay tại đây. Nhập Hí bình tĩnh nói, anh Diệp yên tâm đi, giật tiên các tuyệt đối sẽ không nuốt lời chuyện đã hứa với anh. Nói xong, cô ta lấy ra một hộp gấm rồi đưa quà, nhưng lúc Diệp Thành giơ tay định cầm lấy thì một bóng dáng đột nhiên lóe qua rằng lấy cái hộp. Phong Thanh Hàn cầm hộp gấm, cười lạnh nói, thằng nhãi, mày đâu có xứng để dùng thứ nguyên liệu quý giá như cỏ liệt dương này chứ. Sắc mặt nhập hí thay đổi rõ ràng, cô ta vội nói, phong hộ pháp, người của giật tiên các luôn nói lời giữ lời, đã đồng ý đưa nguyên liệu này cho anh Diệp thì sao có thể nuốt lời được, phong thanh hàn vẫn ngoan cố, nhập hí tiên tử, đây là nguyên liệu luyện đan quý hiếm trong môn phái, xưa nay nếu có thể tiết kiệm được thì luôn tiết kiệm, đâu có thể để thứ phàm phu tục tử này được lợi chứ, tôi sẽ tự đi giải thích bên phía các chủ, cô đừng lo chuyện này nữa. Nhập hí vừa tức vừa suốt ruột, nhưng nhất thời không nghĩ ra lý do gì để phản bác, vai vế của Phong Thanh Hàn trong môn phái cao hơn cô ta nhiều, nếu hai người xảy ra xung đột thì rất khó nói các chủ sẽ nghiêng về phía ai. Thấy Nhập hí cứng họng, Phong Thanh Hàn càng đắc ý, ông ta cầm chiếc hộp gấm, quát lên với Diệp Thành, mày đã nhìn thấy chưa, còn không mau cút đi, chẳng lẽ còn trông chờ bọn tao thương hại bố thí cho mày mấy xu lẻ à, Soạt, một bóng trắng xẹt qua. Một loạt tiếng rồng ngâm trượt vang lên, phong thanh hàn kinh hãi, trở tay định rút kiếm của mình ra, nhưng một tiếng buốc vang lên, ông ta thấy tay mình đau đớn dữ dội, thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ liền rơi leng keng xuống đất. Lúc này ông ta mới nhìn rõ, Diệp Thành cầm một cây roi dài bằng xương trắng, vừa nãy, thứ khiến ông ta bị thương ác hẳn là thứ này, danh con nhãi nhép, mày dám làm tao bị thương à? Phong Thanh Hàn nổi điên nhưng ông ta còn chưa kịp phản ứng thì một bóng trắng đã xẹt qua không trung, quấn lấy cổ ông ta treo thẳng lên, tâm trạng của Diệp Thành đang rất tệ, giọng điệu anh lạnh như băng, tôi nói lại một lần nữa, đưa thù lao của tôi đây, khụ khụ, Phong Thanh Hàn bị treo tới nỗi trợn trắng mắt, đâu còn khí thế huynh hoàng khi nãy, ông ta chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ chiếc hộp gấm xuống, Diệp Thành cầm hộp lên, mở ra kiểm tra xong, anh chẳng buông nhìn đám người trong phòng lấy một cái. Mở cửa định rời đi, Phong Thanh Hàn được thả xuống vừa xấu hổ vừa tức giận, không kìm được mà quát lớn, tên họ Diệp kia, mày đừng có ỉ vào có vũ khí tốt mà ngang ngược, có giỏi thì đấu một trận đàng hoàng xem nào, bốp, một tia chớp bay sượt qua trán Phong Thanh Hàn, suýt nữa đốt cháy lông mày ông ta khiến ông ta sợ hết hồn, rụt đầu lại không dám nói gì nữa, ở phía xa xa, giọng Diệp Thành vang lên, bắt đầu từ bây giờ giao dịch kết thức. Mong là sau này các người gặp phải rắc rối gì thì đừng có đến tìm tôi. Sắc mặt của đám người trong phòng rất khó coi. Phong Thanh Hàn và Từ Đạt vừa kinh ngạc vừa tức giận. Họ đang tràn đầy tự tin. Cảm thấy mình có thể thay thế Diệp Thành. Nhưng lại bị người ta vả cho một cái rõ đau ngay tại chỗ. Mà nhập hí thì rất bực mình việc hai người này hống hách ngang ngược. Vốn có một cơ hội tốt để tạo mối quan hệ với Diệp Thành. Giờ bị làm hỏng rồi. Phải biết là anh Diệp rất có khả năng sau này sẽ trở thành người có bản lĩnh luyện đan cực cao, Diệp Thành vừa đi xuống dưới thì thấy thẩm Minh Nhan vội vàng chạy đến, hỏi với vẻ lo âu, anh Diệp, anh không sao chứ, Diệp Thành lạnh nhạt nói, không sao, tôi đã lấy được cỏ liệt dương và sâm chu tử rồi, những chuyện xảy ra sau đó đều không liên quan đến tôi, thẩm Minh Nhan cố đoán ý anh từ nét mặt, cẩn thận nói, anh Diệp. Nhà họ thẩm chúng tôi quả thật không thể can thiệp vào chuyện tên từ đặc kia làm, không phải là, diệp thành gật đầu, nói, yên tâm đi, tôi không giận cá chém thớt đâu, chỉ cần các người lo ổn thỏa việc vận chuyển trên sông, tôi có thể đảm bảo chắc chắn sẽ không thiếu pháp bảo đâu. Lúc này thẩm minh nhan mới thở phào cô hỏi thăm dò, tối nay anh Diệp có rảnh không? Tôi tổ chức một bữa tiệc riêng tư ở khách sạn Hoàng Hậu, có mời khá nhiều cô gái xinh đẹp đến tham gia nếu anh muốn không có hứng thú diệp thành lạnh nhạt trả lời một câu rồi đi luôn lúc này anh đang vội trở về luyện đan làm gì có thời gian đi tham gia tiệc nhưng dường như ông trời cố ý muốn đối đầu anh ngay lúc anh sắp về biệt thự thì điện thoại anh reo lên người gọi tới là hạ vũ đình giọng nói dịu dàng mềm mại của cô tràn đầy quyến luyến diệp thành tối nay là sinh nhật em anh muốn tới đón sinh nhật với em không nói thật Nếu mà là cô gái khác đưa ra yêu cầu như thế vào lúc này, e là Diệp Thành sẽ phun ra một chữ cút, nhưng chỉ có mỗi Hạ Vũ Đình là anh không thể nói thế được. Được, báo thời gian địa điểm cho anh. Ngôn tình hài, 8 giờ tối nay, ở trước cổng trường em, Hạ Vũ Đình tươi cười hớn hở cuốc máy. Cô đang suy nghĩ nên làm gì với thế giới hai người thì thấy đám bạn cùng phòng của cô cười hít mắt đi vào. Vũ Đình, tối nay là sinh nhật em, chúng ta cùng tổ chức ăn mừng đi. Người nói là chị lớn trong phòng, bình thường chị ấy rất quan tâm chăm sóc cô, thế nên nhất thời cô hơi khó mở lời. "Chị Văn, tối nay em có hẹn rồi." Đáng tiếc là Hạ Vũ Đình nói như thể đang lẩm bẩm, đám bạn cùng phòng của cô chẳng hề nghe thấy, lúc này họ đang hưng phấn líu ríu với nhau. "Chị Văn, chúng ta đi đây vậy." Hì hì, nói ra các cô đừng giật mình nhé, đó chính là khách sạn hoàng hậu có tiếng lẫy lừng. Chương 59 hoa khôi của trường và hot boy đại học quá đám bạn cùng phòng kêu lên hưng phấn khách sạn hoàng hậu là khách sạn bảy sao duy nhất của hải thành có rất nhiều người luôn coi việc ăn một bữa cơm ở đó là vinh dự tất nhiên họ đã khát khao muốn được tới đó từ lâu nhưng sinh viên đại học khó mà chi trả được mức giá đắt đỏ đó chị văn chị phát tài rồi à sao lại hào phóng như vậy chị văn cười mỉa chị làm gì có bản lĩnh đó chứ là hot boy của trường chúng ta đấy anh ấy nghe nói hôm nay là sinh nhật của vũ đình nên nhất quyết muốn mời chúng ta ăn cơm ôi trời ơi không hổ là hoa khôi của trường của chúng ta thế mà được hot boy chủ động mời cơ đấy cả căn phòng sôi trào hot boy mà chị văn nói tên là lương thiên hàng không chỉ là hot boy mà cả đại học hải thành công nhận mà còn là câu ấm nhà giàu thứ thiệt có thể nói là người tình trong mộng tụ tập đủ cả ba yếu tố cao giàu đẹp trai của tất cả các cô gái Nhưng Hạ Vũ Đình không hề muốn được người ta mời, đối với một cô gái mới biết yêu như cô, cô thả rằng ăn mì tôm dưới ánh nến với Diệp Thành còn hơn là đi với nhiều người như vậy đến khách sạn bảy sao, nhưng tính cách dịu dàng khiến cô không biết cách từ chối người khác, thế nên cuối cùng không thể lay chuyển được đám bạn cùng phòng, thế là chỉ có thể bất lực đi thay đồ, ôi trời ạ, hôm nay hoa khôi của trường chúng ta đổi tính rồi, đám bạn cùng phòng cười thích thú, bình thường Hạ Vũ Đình rất ít khi trang điểm. Không biết vì sao mà hôm nay lại trang điểm hơn một tiếng đồng hồ, vừa trang điểm rồi còn thay quần áo, cuối cùng ăn diện trông như tiên nữ vậy, thảo nào hot boy lại rung động, nếu chị mà là đàn ông chắc chắn sẽ điên cuồng theo đuổi em, chị văn cười đùa ôm lấy hạ vũ đình, còn trong lòng cô thì vui vẻ ngọt ngào như mật, thầm nghĩ, không biết mình ăn diện như thế này thì Diệp Thành có thích không nhỉ, cuối cùng, đám người đã ăn diện chỉnh tề ra khỏi ký túc xá đi ra cổng trường. Họ là những cô gái xinh đẹp tràn đầy hơi thở thanh xuân, còn cất công trang điểm ăn diện, thế là hấp dẫn vô số ánh nhìn, các cô gái không hề để tâm, nói cười như đang ở chỗ không người. Khi đến cổng trường, một chàng trai cao giáo mặc áo sơ mi trắng tiến đến, nở nụ cười ấm áp, "Vũ Đình, em đến rồi à?" Oa, wow, hot boy chỉ nhìn thấy Vũ Đình thôi, chẳng nhìn thấy chúng ta đâu. Mấy người bạn cùng phòng díu rít bật cười, trong suy nghĩ của họ Hai người là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, hot boy lương à, vũ đình nhà chúng em nghe nói anh mời thì ăn diện kỹ càng, rất hiếm thấy đấy, anh thấy có xinh không? Họ cười ồ lên rồi đẩy hạ vũ đình ra, lương thiên hàng nhìn cô, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, thường ngày tuy cô có nét đẹp trong sáng không chút phấn son, nhưng luôn thiếu chút khí chất, nhưng hôm nay cô đã bày hết vẻ đẹp của mình ra ngoài. Nếu nói trước đây cô là nụ hoa e ấp chớm nở thì giờ đây cô chính là một đoá mẫu đơn kiểu diễm, khí chất hoàn toàn áp đảo các cô gái khác. Các bạn nhớ đọc truyện nguyên tác trên readb B và Phin Noven để ủng hộ tác giả dịch giả nhé. Lương Thiên Hàng không kìm được mà nhìn chằm chằm cô, dịu giọng nói, Vũ Đình, em đẹp quá. Hạ Vũ Đình lại lui về sau hai bước, nhỏ giọng nói, Lương Thiên Hàng, quan hệ của chúng ta đâu có thân mật đến vậy, Lương Thiên Hàng còn chưa nói gì. Đôi nam nữ phía sau cậu ta đã ồ lên, hoa khôi của trường còn ngại ngùng gì chứ, hot boy lương của chúng tôi định tỏ tình với cô tối nay đấy, chập chập, đây chính là cặp trai tài gái sắc nhất trong mấy năm nay của hải thành chúng ta đấy, đúng vậy, đúng vậy, hai người này là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, ai dám phản đối tôi sẽ đập nát cái đầu chó của hắn, nghe đám bạn xung quanh hô hào, lương thiên hàng cũng nở nụ cười tự tin, cậu ta rất hiểu tính cách của hạ vũ đình. Cô là người dịu dàng không biết cách từ chối người khác, sợ sẽ làm đối phương mất mặt. Giờ cậu ta đã tạo ra thời cơ hoàn hảo rồi. Với bản lĩnh của cậu ta, việc tỏ tình hôm nay không phải đã nắm chắc trong tay rồi sao. Chỉ cần nghĩ đến việc tối nay mình có thể đưa hoa khôi của trường lên giường. Cậu ta liền thấy dạo rực trong người. Lúc cậu ta hạ quyết tâm định tiến hành bước tiếp theo thì hạ vũ đình lại mở lời trước. Cô nói với giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có. Lương Thiên Hàng. Cảm ơn anh đã tổ chức sinh nhật cho tôi, nhưng tôi đã có người mình thích rồi, thế nên tôi không thể đón nhận anh được. Tôi xin lỗi, mọi người xung quanh đều sướng sở, họ nghi ngờ liệu có phải mình nghe nhầm hay không, đó là lương tiên hàng đấy. Cậu ta không chỉ cao to đẹp trai, còn chơi bóng rổ rất giỏi, biết chơi nhạc cụ quan trọng nhất là tài sản nhà cậu ta lên đến mấy chục triệu tệ. Từ khi nhập học đến nay, hotboy lương đã yêu đương tổng cộng 24 lần. Có thể nói là chỉ cần cậu ta ra tay là không cô gái nào có thể từ chối, nhưng hôm nay, Hạ Vũ Đình lại từ chối không chút do dự, Lương Thiên Hàng cảm thấy nụ cười của mình cứng đờ, cậu ta vội vàng tiến lên phía trước, nói, Vũ Đình, có phải do ở đây đông người quá nên em xấu hổ không? Không sao cả, anh đã bao tầng cao nhất của khách sạn rồi, đến lúc đó dưới bầu trời sao mênh mông, chỉ có hai người chúng ta rồi anh lại tỏ tình với em nhé, được không? Hạ Vũ Đình vẫn lắc đầu, cô nói với giọng kiên quyết, xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi, chứ anh ấy, tôi không thể tiếp nhận bất cứ ai, vừa dứt lời, sắc mặt lương thiên hàng liền thay đổi, mọi người xung quanh cũng đơ luôn tại chỗ, nhưng ngay lúc bầu không khí đang vô cùng xấu hổ, một giọng nói vang lên, Vũ Đình, anh đến rồi, Diệp Thành, trong ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người hạ vũ đình thoát cái từ nữ thần xa vời không thể với tới biến thành cô em gái nhà bên cô chạy thẳng đến chỗ người đàn ông trước mắt cả cơ thể nhỏ bé lao thẳng vào lòng đối phương diệp thành nhẹ nhàng vuốt tóc cô nhẹ giọng nói xin lỗi anh đến hơi muộn vừa nãy anh có chút chuyện cần xử lý cỏ liệt dương và sâm chu tử là bảo vật quý giá hiếm có phải cất giữ thật cẩn thận mới được nếu không linh khí sẽ tiêu tán hết diệp thành bận bịu làm việc này nên mới đến muộn một lúc Không đâu, anh có thể tới là em đã rất vui rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Vũ Đình đỏ bừng lên, tràn đầy nét bừng vui. Cô mềm mại tựa người vào lòng Diệp Thành, cứ làm nũng không chịu đi ra. Cảnh này không chỉ khiến các cô gái mắt chữ A mồm chữ O mà còn khiến các chàng trai đau lòng không thôi. Đây là hoa khôi của trường đại học Hải Thành của bọn họ đấy. Giờ để hot boy theo đuổi được thì cũng thôi đi. Sao lại để một tên ở ngoài cướp bớt thế này? Người sốc nhất chính là Lương Thiên Hàng. Vào khoảnh khắc Diệp Thành xuất hiện, cậu ta từ nhân vật chính biến thành nhân vật làm nền ngay, thấy mục tiêu của mình chẳng hề kiêng rè mà thân mật với người đàn ông khác, cậu ta cảm thấy sự ghen ghét của mình bùng nổ lên tới cực điểm, cậu ta chỉ muốn lập tức xông lên băm nát đôi nam nữ đê tiện này ra, hít một hơi thật sâu, sự ác độc lóe qua trong mắt Lương Thiên Hàng. Cậu ta nhanh chóng lấy điện thoại ra ấn nhanh như bay, gửi một tin nhắn đi rồi mới đi lên cười nói, Vũ Đình. Chúng ta tới khách sạn Hoàng Hậu ăn tối trước đã nhé, đã đặt chỗ cả rồi, cậu ta tự tin rằng không có một sinh viên nữ nào có thể chống cự lại sự mê hoặc của khách sạn bảy sao, nhưng không ngờ Hạ Vũ Đình quay người lại, lạnh nhạt nói, xin lỗi, tôi chỉ muốn đón sinh nhật với Diệp Thành, chương 60, quà sinh nhật, nụ cười trên mặt Lương Thiên Hàng cứng lại, là một chàng trai cao, giàu, đẹp trai, số lần cậu ta bị từ chối trong cuộc đời này cũng không nhiều bằng hôm nay. Chị Văn đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn thì vội vàng đi lên trước, nói, đừng có nói như vậy chứ, mọi người hiếm khi tụ tập đông đủ thế này mà, cùng nhau chơi vui vẻ không tốt sao, đừng làm mọi người mất hướng chứ, bị nói như vậy. Hạ Vũ Đình hơi do dự, thực sự là cô không biết cách từ chối người khác, đặc biệt là với cô chị lớn thường ngày rất hay chăm sóc mình, nhưng cô cũng không muốn thờ ơ với Diệp Thành, thế là nhất thời không biết nên nói gì, Diệp Thành lạnh lùng đứng nhìn. Anh đã sớm nhìn ra chị văn kia đã nhận tiền của người ta, nhưng anh cũng không muốn Hạ Vũ Đình phải khó xử. Thế là liền nói, tôi sao cũng được, cùng nhau đến khách sạn Hoàng hậu đi. Tôi bao mọi người, vâng, thấy Hạ Vũ Đình nở nụ cười dạng dỡ, Lương Thiên Hàng rất khổ sở. Liên lạnh lùng nói, ha ha, khách sạn Hoàng hậu là khách sạn bảy sao duy nhất của Hải Thành, ăn trong phòng bao thôi cũng mấy mấy chục nghìn tệ rồi. Trong cái bộ đồ trên người anh cộng hết lại cũng chẳng đến 2.000 tệ mà cũng dám nói là bao mọi người đi ăn à, Diệp Thành chẳng thèm để ý đến tên này, anh kéo thẳng hạ vũ đình lên xe, khi thấy chiếc xe này, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, Rolls Royce Phantom, sắc mặt lương thiên hàng càng khó coi hơn, cho dù bố cậu ta giàu có thì cũng không dám mua loại siêu xe này, tên Diệp Thành này rốt cuộc có thân phận như thế nào, nhưng ngay sau đó cậu ta đã nở nụ cười nham hiểm. Mặc kệ tên Diệp Thành này có thân phận như thế nào, ngày hôm nay cậu ta đã chuẩn bị rất nhiều phương án ở khách sạn, tất nhiên bao gồm cả tình huống Hạ Vũ Đình đã có người thương. Cậu ta vừa gửi một tin nhắn, nếu Diệp Thành không dám đến khách sạn thì cũng thôi, nhưng nếu đã đến thì đừng mong được yên ổn. Rất nhanh sau đó, đám người đã đến khách sạn Hoàng Hậu, vừa bước vào cổng, đám sinh viên này đã bị chấn động bởi cách bài trí xa hoa nơi đây, họ liên tục cảm thán, ôi trời ơi! Nếu có người mời tôi ăn cơm ở đây tôi chắc chân sẽ đồng ý lời tỏ tình của người đó, chị Văn cố tình mà như vô tình ám chỉ, nhưng Hạ Vũ Đình chỉ chú ý mỗi Diệp Thành, hoàn toàn không nghe thấy, Lương Thiên Hàng thấy vậy thì tức tối nắm chặt tay, nhưng rất nhanh sau đó cậu ta đã thầm cười lạnh, Diệp Thành, mày huyền hoang thì cứ huyện hoang đi, chỉ còn bây giờ nữa thôi đấy, người mà tao sắp xếp sắp đến rồi, tao sẽ làm mày mất mặt, không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt Vũ Đình. Rất nhanh sau đó, đám người nhao nhao ngồi vào chỗ, không biết là ai nói một câu. Mọi người liền lần lượt tặng quà sinh nhật của mình. Sinh viên nam đầu tiên đi lên tên là Lưu Hạ Bằng, là đội trưởng đội bóng rổ. Thực ra anh ta thích Hạ Vũ Đình từ lâu rồi, nhưng không cạnh tranh lại được Lương Thiên Hàng. Hạ Vũ Đình, đây là vòng tay anh tặng cho em, mong em thích nó. Đám con gái xung quanh liền gào lên. Ôi trời ạ, đây là vòng Van Cleef và Appels đấy. Một cái vòng phải trị giá đến mấy chục nghìn tệ đấy, Lưu Hạo bằng đắc ý nhìn Lương Thiên Hàng, anh ta đã chuẩn bị sẵn cho sinh nhật của Hạ Vũ Đình từ lâu rồi, để lúc này đè bẹp Lương Thiên Hàng. Hạ Vũ Đình nhíu mày, khẽ nói, món quà này quá quý giá, tôi không thể nhận được. Lưu Hạo bằng vội vàng nói, đừng mà, đây chỉ là chút lòng thành của anh mà thôi, nếu em không nhận có nghĩa là em thường anh, khiến anh mất sạch thể diện mọi người cũng nhao nhao đi lên phía trước khuyên nhủ hạ vũ đình mới miễn cưỡng nhận lấy tiếp theo đó những người khác cũng lần lượt tặng quà nhưng so sánh với chiếc vòng tay của lưu hạo bằng thì đều không đặc biệt bằng dù sao họ cũng là sinh viên đại học có thể tặng một món quà tầm mấy trăm hoặc mấy nghìn tệ là hết cỡ rồi thấy thế thì lưu hạo bằng mừng thầm nhân lúc hạ vũ đình đang không nhìn bên này anh ta liền bày một dáng tay tỏ ý khiêu khích lương thiên hàng lương thiên hàng cười lạnh một tiếng giờ trong đám bạn học chỉ có cậu ta là chưa lấy quà ra. Mọi người cũng nhìn chằm chằm cậu hot boy này xem cậu ta sẽ tặng quà gì. Lương Thiên Hàng tự tin bước lên phía trước vài bước, dịu giọng nói: Vũ Đình, anh biết ra em nhạy cảm với vàng nên anh đã mua một miếng ngọc tặng cho em. Nói xong, cậu ta lấy một cái hộp nhỏ ra. Sau khi mở ra, bên trong có một viên ngọc buộc dây tua rua đỏ. Những người khác thì có thể không biết. Nhưng trong đám sinh viên này có một người thực tập ở cửa tiệm đá quý, liền kinh ngạc hô lên, ôi trời ơi, trông hàm lượng và điêu khắc của viên ngọc này đi, sợ là cũng phải hơn 100.000 tệ, những người khác hít sâu một hơi, họ đều có gia cảnh bình thường, tiền tiêu vặt một tháng cũng chỉ có mấy nghìn đến 10.000 tệ, giống như lưu hạo bằng, cắn răng mua một cái vòng tay cũng không phải là không thể, nhưng kiểu như lương thiên hàng. Chỉ vung tay đã tặng quà sinh nhật người ta viên ngọc hơn 10.000 tệ thì vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người, không hổ là hot boy đẹp trai giàu có hàng đầu, quả nhiên vừa ra tay là đã không giống mọi người, nét mặt lương thiên hàng rất dịu dàng, cậu ta cầm viên ngọc đi lên, dịu giọng nói, nào, Vũ Đình, để anh đeo lên cho em nhé, ngôn tình ngược, hạ Vũ Đình lui về sau hai nước, cô bình tĩnh nói, xin lỗi, món quà này quá quý giá. Tôi không thể nhận, Lương Thiên Hàng cười nói, món quà này chẳng là gì so với địa vị của em trong lòng anh cả. Một cô gái xinh đẹp như em sao có thể không có một thứ trang sức xinh đẹp được chứ? Hạ Vũ Đình vẫn từ chối, anh Lương, quan hệ của chúng ta không thân thiết như vậy. Tôi tuyệt đối không thể nhận viên ngọc này, thấy tình hình không ổn. Chị Văn vội vàng nhảy ra xoa dịu bầu không khí, nào nào, hot boy Lương có thành ý như vậy, em đừng có từ chối tuyệt tình thế chứ dù sao cũng sắp ăn cơm rồi đeo vào cũng không tiện chúng ta để lát nữa nói nhé cô ta nói như vậy cả hai bên đều có đường lui hai người đều gật đầu nhưng ngay lúc này có người đột nhiên nói anh diệp này vũ đình thích anh như vậy mà anh không chuẩn bị quà sinh nhật cho cô ấy sao vừa dứt lời mọi người đều nhao nhao nhìn diệp thành lương thiên hàng thì thầm cười lạnh người vừa nói chính là do cậu ta sắp xếp Tuy vừa nãy cậu ta hơi sốc khi nhìn thấy Rolls-Royce Phantom, nhưng giờ nghĩ kỹ lại, những người lái siêu xe kiểu đó đều có gia tài bạc tỷ, hồ mưa gọi gió, sao có thể ăn mặc nghèo khổ như Diệp Thành. Vừa dứt lời, mọi người liền bàn tán xôn xao. anh đẹp trai này còn lái cả Rolls-Royce Phantom, chắc chắn là quà không thể nào kém lương thiên hàng được. Thôi đi, cậu không thấy anh ta ăn mặc nghèo khổ thế nào sao? Tôi thấy chắc chắn là thuê xe đấy. Muốn khoe khoang trước mặt Vũ Đình, không chừng là cậu ấm nhà nào có gu đặc biệt ấy chứ, chúng ta không thể hiểu được cuộc sống của người giàu có đâu, thấy mình đã thêm dầu vào lửa thành công. Lương Thiên Hàng mừng như điền, cậu ta ra hiệu bằng mắt cho chị Văn, cô ta liền lập tức háng rộng, nói, anh Diệp này, Vũ Đình vì anh mà lạnh nhạt hết đám bạn tốt như chúng tôi rồi, át hẳn món quà mà anh tặng có giá trị cao nhất đúng không? Lương Thiên Hàng mừng thầm. Vừa nhìn là đã biết ngay Diệp Thành là thứ nghèo rớt mùng tơi, chỉ cần Diệp Thành lấy quà ra, đám người của cậu ta sẽ cho anh ta biết, quyền lực tiền bạc mới là thứ đáng tin cậy nhất, không có những thứ này, anh ta thậm chí sẽ không giữ được người phụ nữ của mình.